3. Được đi với ngỗng Trong cái trại Thứ 5, 24 tháng 3 Đúng trong những ngày ấy, ở tỉnh Skone xảy ra một việc được bàn tán nhiều, cả báo chí cũng nói tới, mà nhiều người cho là chuyện huyễn hoặc vì không thể giải thích được. Câu chuyện như thế này Người ta bắt được một con sóc cái Trong khu rừng trăng thưa Trên bờ hồ vam Mang về một cái trại gần đó Chú thích Cây trăng cùng họ với cây hạt dẻ Mọc ở những nơi ẩm ướt Xứ ôm đới, gỗ xốp Hết chú thích Từ già đến trẻ Mọi người trong trại đều thích thú ngắm con vật bé nhỏ Xinh quá với cái đuôi đẹp Đôi mắt tò mò và thông minh Những cái chân xinh xắn Người ta tính sẽ được giải trí suốt mùa hè với những động tác nhanh nhẹn, cách cắn vỏ hạt dẻ mau lẹ và những trò chơi vui vẻ của nó. Người ta cho nó vào một cái lồng sóc cũ, gồm một chiếc nhà nhỏ sơn màu lá cây và một chiếc bánh xe bằng dây thép. Chiếc nhà nhỏ có cửa lớn và cửa sổ, làm phòng ăn và phòng ngủ. Trong đó người ta xếp lá thành một chiếc giường nhỏ, Để một bát sữa và một nấm hạt dẻ Chiếc bánh xe phải là cái phòng chơi Nơi con vật bé nhỏ có thể chạy nhảy và leo trèo Những người trong trại thấy là đã thu xếp cho con sóc tất cả mọi thứ rất chu đáo Và lấy làm lạ rằng chỗ ở của nó dường như chưa làm con sóc hài lòng Nó cứ buồn bã và khó tính trong một góc của chiếc nhà nhỏ Thỉnh thoảng lại thốt ra một tiếng kêu đau khổ nhức nhối Nó không đụng đến thức ăn Người ta bảo Nó còn sợ Mai kia quen chỗ ở rồi Nó sẽ ăn và chơi Cũng vào độ ấy Các bà nội trợ bận rộn sửa soạn một bữa tiệc Và cái hôm bắt được sóc Người ta đang nướng bánh mì Hoặc cho một sự không may nào đó Làm cho bột không nở Khiến công việc chậm lại Hoặc vì người ta ổe quải Nên phải ở lại coi bánh rất khuya Trong bếp Công việc tiếu tiết Và tất nhiên người ta không có thì giờ nhớ đến con sóc Nhưng trong nhà có một bà cụ già Vì tuổi cao quá không giúp việc nướng bánh được Bà cụ già hiểu rõ như thế lắm Nhưng bà cụ không thể chấp nhận được ý nghĩ Là mình bị gạt ra ngoài công việc Buồn quá, không thể đi ngủ được Bà cụ già ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài Vì trời nóng, cửa nhà bếp để ngỏ Ánh sáng từ cửa ấy chiếu ra sáng cả sân. Cái sân bốn mặt đều có nhà bao quanh. Cái nhà trước mặt được chiếu sáng đến nỗi bà cụ già có thể phân biệt rõ các lỗ hổng và kẻ nứt trên mặt tường đất. Bà cụ cũng trông thấy cái chuồng sóc treo đúng chỗ sáng nhất. Bà cụ chú ý thấy con sóc chạy suốt đêm, không lúc nào nghỉ. Từ cái nhà nhỏ đến chiếc bánh xe, Rồi từ cái bánh xe về đến cái nhà nhỏ. Bà cụ nghĩ rằng con vật không ngủ được vì đang bị một nỗi lo ngại lạ thường dây vò. Nhưng rồi bà lại cho là vì cái ánh sáng quá chói chang. Giữa chuồng bò và tàu ngựa có một lối đi rộng lợp mái. Ăn thông ra cổng cho xe ngựa ra vào. Cái lối đi ấy nằm theo hướng được chiếu sáng. Đêm cũng khá khuya. Bà cụ già chợt thấy một con người bé tí, không cao hơn một gan tay, từ dưới mái vòm đi ra từng bước thận trọng. Người ấy đi giày gỗ, mặc quần chẽn bằng da như một người thợ. Bà cụ già biết ngay rằng đó là gia thần và bà không sợ. Bà vẫn nghe nói là gia thần thường ở những chỗ như thế và biết rằng thần đến đâu là mang lại hạnh phúc đến đó. Vừa vào đến sân, gia thần liền chạy ngay đến chiếc lồng sóc. Không với tới lồng được, thần đi kiếm một cái xào đem dựa vào lồng, rồi leo theo xào mà lên như một người thủy thủ leo sợi dây thần vậy. Thần lắc cánh cửa cái nhà nhỏ màu lá cây. Nhưng bà cụ già rất yên tâm. Bà biết rằng bọn trẻ con đã khóa cửa lại vì sợ trẻ hàng xóm đến lấy trộm con sóc của chúng. Gia thần không mở được cửa Bà cụ già thấy con sóc đi ra chỗ chiếc bánh xe Ở đó hai bên thì thầm với nhau một hồi lâu Rồi thần theo cây sào tụt xuống đất Và ra cửa biến mất Bà cụ già nghĩ là chẳng còn thấy lại thần trong đêm hôm nay nữa Tuy vậy bà vẫn ngồi bên cửa sổ Một lát sau bà thấy thần trở lại Thần vội đến mức chân đi như không chạm đất Thần chạy đến bên chiếc lồng. Với đôi mắt viễn thị, bà cụ trông thấy thần rất to. Bà thấy cả thần cầm vật gì trong tay, nhưng không thể nhận ra là cái gì. Thần đặt vật cầm trong tay trái xuống sàn và mang vật cầm trong tay phải lên tận chiếc lồng. Thần lấy chiếc giày gỗ đá vào cánh cửa sổ nhỏ, phá vỡ ra và đưa vật đang cầm cho con sóc. Rồi thần tụt xuống cầm lấy vật đã để dưới đất Và lại trèo lên lồng đưa cho sóc Tức khắc sau đó thần chạy trốn Nhanh đến nổi bà cụ nhìn theo không kịp Thế là bà cụ già không thể ngồi yên trong nhà được nữa Bà rón rén đi ra cửa Và nấp vào bóng tối của cái bơm nước để rình ra thần Một vật khác cũng đã trông thấy thần và nổi tính tò mò Đó là con mèo Nó lướt nhẹ đến tận bức tường và dừng lại ở gần chỗ có ánh sáng một chút. Bà cụ và con mèo đợi một lúc lâu trong đêm tháng 3 giá lạnh. Bà đang định trở vào thì nghe có tiếng động trên sàn và thấy da thần lon ton trở lại. Cũng như lần trước, hai tay thần đều mang vật gì và vật thần mang kêu rối rít và vùng vẫy. Bà cụ hiểu ra là thần đã đi kiếm Những đứa con của con sóc Ở trong rừng trăng Và mang đến cho nó Để chúng khỏi phải chết đói Bà cụ già đứng yên không động đậy Để gia thần khỏi sợ Và hình như thần không trông thấy bà Thần định đặt một con sóc con xuống đất Để mang nhanh con kia lên lồng Thì thấy lóe lên ngay cạnh mình Đôi mắt xanh của con mèo Thần đứng không nhúc nhích Bối rối Mỗi tay cầm một con sóc con. Rồi thần quay lại nhìn khắp xung quanh và trông thấy bà cụ già. Thần chẳng do dự, chạy lại chỗ bà và chia một con sóc con đưa cho bà. Bà cụ già không muốn tỏ ra không xứng đáng với lòng tin cậy ấy. Bà cúi xuống, đỡ lấy con sóc con và giữ nó cho đến lúc gia thần đã mang được con sóc kia lên lòng và trở lại lấy con sóc đã gửi cho bà. Sáng hôm sau, khi mọi người trong trại tụ tập lại ăn sáng, thì bà cụ không thể giấu mà không kể lại những việc bà đã trông thấy đêm qua. Tất nhiên là mọi người đều chê bà cụ già và cho là bà cụ đã nằm mê. Vào độ này trong năm, làm gì mà có sóc con? Nhưng bà cụ tin chắc ở lời mình nói, Và bà mời mọi người đến lồng sóc mà xem. Họ làm theo lời bà. Ở đấy, trên một lớp lá trải làm giường, có bốn con sóc con. Mình nửa trần trụi, và mắt chưa mở hết, ra đời ít nhất cũng hai ba ngày rồi. Khi trông thấy lũ sóc, người chủ trại nói, Dù sao đi nữa, có điều chắc chắn là chúng ta phải lấy làm xấu hổ. Rồi ông ta mở lồng lấy con sóc cùng lũ con nó ra, đặt vào tạp dề của bà cụ già và nói, mang chúng vào rừng trăng, trả lại tự do cho chúng. Đó là sự kiện mà người ta nói đến nhiều, cả trên các tờ báo, mà nhiều người không chịu tin vì họ không thể giải thích nổi. Trong khu vườn cây Chứ thích Nhan đề nhiều chương trong nguyên tác thường dùng tên các tỉnh, các địa phương ở thụy điển mang nặng tình cảm dân tộc nhưng có phần xa lạ với bạn đọc nước ngoài. gặp những trường hợp như thế bản dịch này thay bằng nhan đề khác nhưng gần với nội dung của chương sách. hết chú thích. suốt cả ngày trong lúc đàng ngổng treo cờ con cáo thì nims ngủ trong một tổ sóp bỏ không. đến tối khi thức giấc chú rất lo. Mình sắp bị đuổi về nhà và không thể tránh mặt bố và mẹ được. Chú nghĩ thế. Nhưng khi chú đến tìm đàn ngỗng trời đang tắm trong hồ Vomp, thì không một con nào nói với chú về việc phải trở về cả. Chú nghĩ bụng. Có lẽ chúng nó nghĩ rằng ngỗng trắng mệt quá không đưa mình về tối nay được. Sáng hôm sau, đàn ngỗng đã thức giấc lúc mới tảng sáng trước khi mặt trời mọc khá lâu. nên tin chắc rằng thế nào chúng cũng đuổi chú đi. Nhưng lạ thay, cả chú lỡ ngỗng đực trắng đều được theo đàn ngỗng trời dạo chơi buổi sáng. Chú không hiểu nguyên nhân của sự trùng trình này. Chú tự nhủ rằng đàn ngỗng trời không muốn đuổi chú đi trước khi chú được ăn thật no. Dù sao chú cũng cứ hưởng lấy Mỗi phút giây người ta cho chú Trước lúc quay về gặp bố mẹ đang ngỗng trời bay trên ấp Ovid Cloister Có vườn cây đẹp tuyệt Nằm ở mạng đông hồ Đây là một trang ấp đẹp Có tòa lâu đài lớn Một sân danh dự rộng lát đá Bao quanh có thành lũy và đình tạ Một khu vườn cổ Trồng những cây cắt sén Uống lại thành vòm Những lối đi có lợp mái Những bể nước, những vòi phun, những cây đại thụ, những bãi trồng cỏ ngay thẳng. Bên rìa điểm các loài hoa mùa xuân. Khi đàn ngỗng bay trên trang ấp vào lúc rất sớm thì chưa một ai dậy. Biết chắc như vậy, đàn ngỗng xà xuống một cái củi chó và kêu. Cái lều con này tên là gì? Cái lều con này tên là gì? Con chó giữ nhà lao ra khỏi củi. Giận dữ, sủa in lên trời Chúng mày bảo đây là cái lều à Những quân lang thang khốn khổ kia Chúng mày không thấy đây là một tòa lâu đài bằng đá cao lớn à Chúng mày không thấy những bức thanh đẹp kia à Tất cả những cửa sổ, cửa lớn và cái sân thượng tráng lệ kia à Gâu gâu gâu gâu Chúng mày bảo đây là cái lều à Chúng mày không thấy khu vườn, các nhà ươm trồng cây, những tượng cẩm thạch à Chúng mày bảo đây là cái lều à? Từ bao giờ mà các cái lều lại có vườn cây với những khu rừng trồng dẻ gai, những rừng trồng cây trăng, những chòm cây sồi, những bãi cỏ xanh và những trảng trồng đầy thông nhùng nhút những con hoẵng. Go go go. Chúng mày bảo đây là cái lều à? Có ai thấy những cái lều mà lại có bao nhiêu là toàn ngang dãy dọc? Có thể nói như là một cái làng thế không? Chúng mày đã thấy cái lều nào mà có nhà thờ riêng, có nhà mục sư riêng, ngự trị trên những gia trạch, những trang trại và những ấp phát cảnh, những nhà ở cho người làm công như thế à? Gâu gâu gâu. Chúng mày bảo đây là cái lều à? Cái lều ấy có những vùng đất rộng lớn cả tỉnh Skone đấy. Đồ ăn mày khốn nạn. Chúng mày có ở đâu nữa, chúng mày cũng không thể trông thấy một vạn đất nào mà không thuộc quyền cái lều này. Gâu gâu gâu. Con chó sủa lên một tràng như vậy Không ngừng cũng không nghĩ lấy hơi Còn những con ngỗng thì cứ lượn trên cái sân Đợi lúc mà nó buộc phải ngừng lời Bây giờ chúng mới kêu lên Vì sao mà cậu giận Chúng mình có nói tòa lâu đài đâu Chúng mình nói cái củi của cậu cơ mà Nghe câu đùa này Lúc đầu chú bé cười thỏa thích Rồi một ý nghĩ chiếm lấy tâm hồn chú Khiến chú trở nên nghiêm trang Hãy nghĩ xem, nếu người ta để cho mày đến tận Lapland, thì mày còn được nghe bao nhiêu chuyện vui đùa như thế nữa. Trong hoàn cảnh của mày hiện tại, một chuyến đi như thế sẽ là cái hạnh phúc nhất có thể đến với mày đấy. Đàn ngỗng trời bay tiếp, rồi hạ xuống một trong những cánh đồng rộng ở phía đông toàn lâu đài để ăn rễ cỏ. Như thế mất mấy tiếng đồng hồ. Trong thời gian ấy, chú bé đi sâu vào khu vườn rộng bên cạnh, tìm đến một khoảnh trồng cây trăng, rồi bắt đầu đi kiếm những hạt dẻ còn sót lại. Nhưng ý nghĩ về chuyến du hành vẫn trở lại trong óc chú mãi. Chú hình dung ra tất cả những niềm thích thú sẽ được nếu chú đi theo đàn ngỗng. Có thể là đôi lúc phải chịu đói, chịu rét, nhưng bù lại chú sẽ không phải làm lụng mà cũng không phải học hành gì. Trong khi chú lang thang trong khu vườn cây, con ngỗng đầu đàn già đến hỏi chú đã kiếm được cái gì ăn chưa? Không, chú chẳng kiếm được gì cả. Nó bèn giúp chú. Chính nó cũng không tìm thấy hạt dẻ, nhưng nó trông thấy những quả giả tường vi dại. Chú bé ăn ngon lành. Vừa ăn vừa nghĩ mẹ chú sẽ bảo sao nếu biết chú ăn những cá sống và quả cây đã cứng vì băng. Khi đã ăn no rồi, đàn ngỗng lại đến gần hồ và vui chơi đến tận giữa trưa. Những con ngỗng trời mời ngỗng đực thi với chúng, thi bay, thi bơi và thi chạy. Ngỗng đực có cố hết sức cũng vô ích, những con ngỗng trời lanh lẹn vẫn thắng luôn luôn. Chú bé suốt buổi ngồi trên lưng ngỗng đực và động viên nó, vui chơi không kém gì những ngỗng khác. Tiếng reo, tiếng cười, tiếng ca cứu âm mỹ. Cũng lạ là những người ở trong lâu đài Không nghe thấy gì cả Chơi đùa đã chán Đang ngỗng mới bay qua mặt hồ Và đậu lên tảng băng để nghỉ Trong 2 tiếng đồng hồ Buổi chiều cũng qua đi như buổi sáng Trước tiên chúng ăn cỏ 2 hay 3 tiếng Rồi tắm và chơi đùa trong hồ Bên cạnh tảng băng Cho đến khi mặt trời lặn Sau cùng thì chúng đi ngủ Đúng là cuộc đời thích hợp với mình Nins nghĩ bụng lúc trường vào dưới cánh ngỗng đực. Nhưng ngày mai họ sẽ đuổi mình. Trước khi đi ngủ, chú còn kiểm lại tất cả những cái lợi sẽ được nếu chú đi theo đàn ngỗng. Chú sẽ không bị mắng vì lười biếng nữa. Sẽ có thể suốt ngày đi dông dài chẳng phải làm gì hết. Chỉ có mối lo duy nhất là tìm lấy cái ăn. Nhưng mà bây giờ chú chỉ còn lo đến thế này thì việc ấy cũng chẳng khó gì lắm. Hôm sau, thứ tư, chú vẫn luôn luôn chờ bị đuổi. Nhưng ngày hôm ấy nữa, đàn ngỗng vẫn chẳng nói gì hết. Lại một ngày trôi qua như hôm trước, cuộc đời hoang dã mỗi lúc một làm cho chú thêm thích. Chú thấy hình như cả khu rừng lớn, avid Cloister là của riêng mình chú. Chú chẳng còn chúc ý muốn nào trở về cái nhà nhỏ hẹp với những mảnh đồng bé tí của quê hương nữa. Chú bắt đầu hy vọng đàn ngỗng sẽ giữ chú lại với chúng. Nhưng hôm thứ năm, chú lại mất hy vọng. Ngày hôm ấy, bắt đầu cũng như mọi ngày, đàn ngỗng ăn cỏ trong những cánh đồng rộng và chú bé thám sát khu rừng kiếm thức ăn. Được một lúc, Akka đến hỏi xem chú đã tìm được gì ăn chưa và khi biết chú chưa tìm được chút gì, liền đưa cho chú một thân cây thì là còn cả hạt. khi chú bé ăn xong, Akka bảo rằng chú đã chạy chơi trong rừng quá táo bạo. chú có biết là chú có bao nhiêu kẻ thù khi mà chú bé nhỏ thế không? không biết phải không? và Akka liền kể ra cho chú nghe. đi chơi trong rừng Trước hết phải đề phòng con cáo và con cầy lông hoa Trên bờ nước thì phải nhớ đến những con rái cá Đứng trên những bức tường đá thì không nên quên con cầy mình dài Thường chui qua bất kỳ lỗ thủng nào Và muốn nằm trên một đống cỏ Thì xin phải xem kỹ có con rắn độc nào ngủ mùa đông ở đó không đã Bước chân ra những cánh đồng quan đảng Là phải dò xem bọn chim cắt và chim điểu những đại bàng và chim ưng bơi lội trong không trung. Ở trong những khu rừng trăng có thể bị con cắt trống bắt cóc. Ác là và quả thì đâu cũng có, tốt nhất là đừng tin gì ở bọn chúng cả. Tối tối thì phải giỏng tai lên cố đoán xem ở đâu có những con cú mèo to và những con vọ bay nhẹ đến nỗi ở ngay bên cạnh chúng cũng chẳng nghe thấy gì. Nghe nói đến bao nhiêu giống vật muốn sát hại mình. Ninh cảm thấy như là không sao thoát nổi được chúng Không phải ý nghĩ phải chết làm cho chú sợ lắm đâu Mà là ý nghĩ bị ăn thịt Vì vậy chú hỏi Akka là phải làm gì để tự vệ Akka khuyên chú nên ăn ở tử tế với những con vật nhỏ trong rừng ngoài nội Với tộc đoàn các con sóc và tộc đoàn các con thỏ rừng Với những giống chim tước và những chim sẻ núi Những chú chim gõ kiến Và những chim sơn ca Nếu chú thành bạn của chúng Thì chúng sẽ có thể báo cho chú biết trước những mối nguy hiểm Giúp chú những nơi ẩn náu Và nếu cần thì liên minh lại để bảo vệ chú nữa Nhưng chiều hôm đó Khi muốn rút lợi ích từ lời khuyên của ác ca Chú ngỏ lời với sơ Con cóc Xin nó che chở cho mình Thì con này từ chối không chịu giúp Nó nói Đừng có bao giờ chờ đợi gì ở tôi Cũng như ở những con vật nhỏ khác Tưởng tôi không biết cậu là Nils chăn ngỗng mấy à Năm ngoái cậu đã phá các tổ én Cậu đập nát trứng chim sẻ đá Cậu bắt những con quạ con ra khỏi tổ và ném xuống ao Cậu đánh bẫy những chim sáo Và bắt những con sóc nhốt vào lồng Hãy tự giúp lấy mình đi Chúng tôi mà không hợp nhau lại để đánh cậu, đuổi cậu ra khỏi đây và bắt cậu phải quay về gia đình, thì cậu cũng đã phải lấy làm hài lòng lắm rồi. Đó là một trong những câu trả lời mà trước kia hồi còn là Nins, tay chăn ngỗng, chú không thể nào bỏ qua mà không trừng trị được. Nhưng bây giờ thì chú rất sợ những con ngỗng trời biết rằng chú đã độc ác như thế nào. Vì sợ bị đuổi, Chú chẳng dám dỡ một trò chơi khăm nhỏ nào ra từ khi ở cùng đàn ngỗng. Thật ra thì chú không có khả năng làm việc ác vì bé nhỏ như thế. Nhưng nếu muốn thì cũng có thể đập vỡ mấy quả trứng chim. Không, chú ngoan lắm, không nhổ đến cả một cái lông ở cánh các con ngỗng. Không một lần nào trả lời một câu vô lễ. Và mỗi buổi sáng chào ác ca. Chú đều bỏ mũ ra. Suốt ngày thứ năm, chú nghĩ xem có thể làm gì để những con ngỗng quyết định đưa chú đi theo đến Lapland. Buổi tối, được biết vợ của Sir bị bắt và mấy đứa con của nó sắp chết đói. Chú quyết giúp gia đình này. Chúng ta đã kể là chú thành công như thế nào rồi. Ngày thứ sáu, bước vào vườn cây Chú nghe tiếng những con chim mai hoa hót khắp nơi trong các bụi mâm xôi và thuật lại chuyện vợ sơ đã bị những kẻ tàn ác bắt đi như thế nào. Và Nins, chú chăn ngỗng, đã liều mình vào giữa loài người để mang những con sóc con đến cho nó như thế nào. Bày chim mai hoa hót Giờ đây trong vườn cây Ervit cloister Ai được chúc mừng hậu đãi bằng chú bé tí hon? Kẻ mà tất cả đều ghê sợ lúc còn là Nils, tay chăn ngỗng. Sir, con sóc, sẽ cho tí hon hạt dẻ. Các chú thỏ rừng dễ thương sẽ chơi với chú. Các con hoảng sẽ cõng chú trên lưng và đưa chú chạy trốn. Khi smear con cáo, đến gần. Các chim sơn tước sẽ báo cho chú biết lúc chim ưng đến. Giống chim tước và các chim sơn ca sẽ hót lời ca tụng chú Chú bé tin chắc rằng ca và những con ngỗng trời khác đều nghe thấy tiếng chim mai hoa Nhưng cả ngày thứ sáu trôi qua mà đàn ngỗng chẳng nói gì với chú về chuyện giữ chú lại với chúng cả Đến tận thứ bảy, đàn ngỗng có thể ăn cỏ trong những cánh đồng chung quanh Irvit cloister mà không bị smear, con cáo, quấy nhiễu gì Nhưng sáng thứ bảy, khi chúng kéo nhau ra đồng, thì con cáo đã rình sẵn, và rượt chúng từ đồng này sang đồng khác, không cho chúng có thi giờ ăn nữa. Khi hiểu ra rằng cáo sẽ không để cho chúng yên, Akka liên tức khắc quyết định cùng cả đàn bay lên và dẫn đàn bay xa nhiều dặm, qua vùng truông hoang, Furze, và những ngọn đồi thưa cỏ trên cao nguyên Linderus. Đàn ngỗng chỉ dừng lại ở vùng lân cận Vistövle Gần biển Baltic thôi Lại đến Chúa Nhật Cả một tuần lễ trôi qua Từ lúc Nils bị biến thành gia thần Và Chúa vẫn cứ bé nhỏ như vậy Mà lại Chúa chẳng có vẻ gì lo lắng về việc đó cả Buổi chiều Chúa ngồi trên cành cây liễu lớn um tùm bên bờ nước thổi ống sợi chơi khắp chung quanh chúa đến đậu những chim sơn tước mai hoa sẻ đa bụi liễu chịu được bao nhiêu chúng đến đậu bấy nhiêu và đàn chim hót những điệu mà chúa cố thổi theo nhưng mà chúa không giỏi trong nghệ thuật này lắm chúa thổi sai đến nổi lông trên mình tất cả những thầy giáo nhỏ bé của chúa đều dựng đứng cả lên và chúng kêu lên Và đập cánh thất vọng Chú bé vui thích vì nhiệt tình của chúng Đến nỗi để rơi cả ống sậy Rồi chú thổi lại Cũng vẫn tồi như trước Tất cả những con chim nhỏ đều than phiền Hôm nay cậu thổi tồi hơn bao giờ hết Tí ho ngạ Cậu không thổi đúng âm thanh trong trẻo của tôi Đầu óc cậu để cả đâu thế Tí ho Để ở chỗ khác, chú bé trả lời. Mà đúng thế thật, chú vẫn luôn luôn tự hỏi là đàn ngỗng còn giữ chú lại với họ được bao lâu nữa. Bỗng chú bé quảng ngỗng sậy đi và nhảy xuống đất. Chú vừa thấy ác ca và những con ngỗng trong đàn xếp một hàng dài đi về phía chú. Chúng đi thong thả và trịnh trọng. Chú hiểu ngay là cuối cùng chúng cũng phải nói cho chú biết điều mà chúng đã quyết định về chú. Khi đàn ngỗng dừng bước, Akka nói Cậu có quyền ngạc nhiên về cách xử sự của ta, tí ho ạ Ta đã không cảm ơn cậu cứu ta thoát khỏi Smear, con cáo. Nhưng ta thuộc cái hạng thích cảm ơn bằng việc làm chứ không phải bằng lời nói. Và đây, tí ho ngạ. Ta tưởng đây là lúc đến lượt ta giúp lại cậu một việc. Ta đã cử tín xứ đến vị gia thần đã chai cậu. Thoạt đầu, thần không muốn nghe nói đến việc trả lại cho cậu hình dáng ban đầu của cậu. Nhưng ta đã gửi đến thần hết tin này đến tin khác, để nói cho thần biết là, sống với chúng ta, cậu đã xử sự tốt như thế nào. Cuối cùng, thần tin cho cậu biết là sẽ để cậu trở lại làm người, Ngay khi cậu trở lại nhà Khi ngỗng trời bắt đầu nói Chú bé vui mừng bao nhiêu Thì nghe xong chú lại càng phiền muộn bấy nhiêu Chú không nói một lời Ngoảnh mặt đi và bắt đầu khóc Thế là như thế nào? Akka nói Có thể nói là cậu còn chờ đợi ở ta Nhiều hơn những gì ta đã hiến cho cậu ư? Nils đang nghĩ đến những ngày sống vô tư Và những trò đùa vui vẻ Những cuộc mạo hiểm và cảnh tự do Và những chuyến lửa hành trên đất nước Mà nay phải bỏ đi Chú buồn quá Kêu rống lên Tôi không muốn trở lại làm người Tôi muốn đi Lapland với đàn Nghe kỹ đây Akka nói Ta sắp nói với cậu một điều Gia thần dễ tức giận lắm Ta lo đấy Cậu mà không nhận lời ngay bây giờ thì lần khác khó mà lay chuyển được lòng thần. Lạ thay, suốt đời chú bé ấy chưa bao giờ thương yêu ai cả. Chú chưa bao giờ yêu bố chú, cả mẹ chú, cả thầy giáo, cả các bạn học, cả những đứa bé trong các trại lân cận. Tất cả những gì người ta muốn bảo chú làm, dù là trò chơi hay là công việc, đối với chú đều đáng chán. Bởi vậy chú chẳng thấy thiếu thốn ai cả, và chú chẳng nhớ tiếc ai cả. Chỉ có vài kẻ ít ỏi hợp với chú một chút. Đó là Osa và chú bé Max, hai đứa cùng chăn ngỗng ngoài đồng như chú. Nhưng chú có thật sự yêu thương vì chúng đâu. Còn lâu. Tôi không muốn trở lại làm người. Chú bé gào lên. Tôi muốn theo đoàn đến Lapland. Vì thế tôi đã ngoan ngoãn suốt một tuần Ta không muốn từ chối không cho cậu Theo chúng ta đi xa đến đâu mà cậu muốn Aka nói Nhưng trước hết Hãy nghĩ kỹ lại xem Có phải cậu không muốn về nhà không Có thể một ngày kia cậu sẽ hối hận Về quyết định ấy Không Tôi sẽ không hối hận gì hết Chú bé đáp Tôi chưa bao giờ thấy sung sướng như ở đây với đàn Vậy thì như ý cậu muốn thôi Cảm ơn Nils đáp Chú sung sướng quá Đến nỗi hòa lên khóc vì vui mừng Cũng như trước đây chú đã khóc vì buồn bực 4. Tòa lâu đài cổ Chú thích Trong nguyên tác là lâu đài Klimminger Hết chú thích Chuột đen và chuột xám Miền nam tỉnh Skone, không xa biển, có một tòa lâu đài cổ gọi là Glimminge. Lâu đài chỉ có một tòa nhà bằng đá, cao, rộng, kiên cố. Trong đồng bằng, ở cách xa nhiều dặm vẫn trông thấy. Lâu đài không quá bốn tầng, nhưng trong đồ sộ đến nổi một cái nhà bình thường xây trong sân trông có vẻ như một cái nhà bức bê. Những bức tường ngoài, những bức tường trong và những mái vòm của lâu đài dày đến nỗi trong lòng nhà chẳng còn mấy chỗ cho những thứ khác. Các thang gác thì hẹp, các giang xếp thì nhỏ, các phòng lại ít. Để cho các bức tường được hết sức vững chắc, chỉ một ít cửa sổ được trổ ở những tầng trên. Tầng dưới cùng chẳng có chiếc nào, mà chỉ có những lỗ thông rất hẹp. Trong những thời chinh chiến xưa kia, người ta bằng lòng được giam mình trong một tòa nhà kiên cố và đồ sộ như vậy. Cũng như ngày nay người ta vui lòng được khoát một chiếc áo lông giữa mùa đông. Trong khi thời bình tốt lành đến thì họ không muốn sống trong những buồn bằng đá âm u và lạnh lẽo của tòa lâu đài cổ nữa. Đã từ lâu, họ bỏ lâu đài Glimminge rộng lớn Để đến ở những ngôi nhà Mà ánh sáng và khí trời dễ lưu thông Vào thời mà Nins Holgerson lang thang đây đó Với những con ngỗng trời Thì chẳng có một con người nào ở Glimminge Tuy lâu đài chẳng thiếu kẻ cư trú Trên nóc nhà, mùa hè đến Một đôi vợ chồng xéo chiếm một cái tổ rộng Trong kho thóc sống hai con cú mèo Những con dơi treo mình trong những ngõ ngách bí mật giữa các bức tường Một con mèo già đến ở trong lò sưởi nhà bếp Và dưới tầng hầm thì có vài trăm con chuột thuộc giống chuột xưa màu đen Giống chuột vốn không được các loài vật khác quý trọng lắm Nhưng những chuột đen ở Klimminge lại là ngoại lệ Người ta nhắc đến chúng bao giờ cũng với lòng kính trọng Vì chúng đã tỏ ra rất dũng cảm trong các cuộc chiến đấu với kẻ thù, và có một sức chịu đựng rất lớn sau những nỗi bất hạnh đã dán xuống tộc đoàn của chúng. Chúng thuộc một tộc đoàn chuột xưa kia rất đông và rất mạnh, nhưng nay đang chết dần chết mòn. Bao nhiêu năm ròng, những chuột đen đã làm chủ tỉnh Skone và cả xứ. Người ta gặp chúng trong tất cả các nhà hầm, các kho, các vựa lúa và các sân phơi. Các kho thực phẩm và các xưởng làm bánh mì, các chuồng bò và tàu ngựa, các nhà thờ và lâu đài, các nhà xây bột và xưởng cất rượu, trong tất cả mọi công trình do con người xây dựng. Nhưng bây giờ thì chúng bị đánh đuổi khắp nơi và gần như là bị diệt chủng. Lát đác đó đây ở những nơi hẻo lánh và hoang vắng, hãng hữu người ta mới trông thấy vài con. Nhưng ở Klimminge thì chúng còn lại khá đông. Khi mà một tộc đoàn giống vật mất đi thì nói chung là chính tại con người. Nhưng trường hợp này thì không phải như vậy. Dĩ nhiên là con người đã đánh giết bọn chuột đen, nhưng không thể làm chúng tổn hại nhiều lắm. Những kẻ đã đánh bại chúng là một tộc đoàn những đồng loại với chúng, những con chuột xám. Những chuột xám này không phải đã định cư trong xứ từ thuở xưa chẳng ai nhớ là bao giờ như lũ chuột đen. Chúng là con cháu của vài dân di thực khốn khổ. Trước đây độ trăm năm đã từ một chiếc tàu thủy ở Lubeck đổ bộ lên Manmer Chú thích. Manmer là thương cảng lớn của Thụy Điển ở phía nam, trên eo biển trong sang Đan Mạch. Lubeck là thương cảng của Đức đã nổi tiếng từ giữa thế kỷ 13. Hết chú thích. Chúng là những kẻ nghèo khổ tội nghiệp, đói khát, không cửa không nhà, Sống lay lớt ngay trong cảng Bơi lội giữa những cọc nhà sàn trên mặt nước Dưới những gầm cầu Và sống nhờ những thứ rửa thối người ta vứt xuống nước Chúng chẳng bao giờ dám liều thân mò vào thành phố Do giống chuột đen chiếm cứ Tuy nhiên, dần hồi số lượng chuột xám tăng lên Chúng trở nên táo bạo hơn Để bắt đầu, chúng đến ở trong mấy căn nhà cũ hoang phế Mà chuột đen đã bỏ đi Chúng kiếm cái ăn quanh những rảnh nước và những rác rưỡi, nhặt nhạnh tất cả những thứ vụn vãi mà lũ chuột đen không thèm. Chúng có sức chịu đựng, yên tâm với cảnh bần hàng và rớt táo bạo. Chỉ ít năm là chuột xám đã đủ đông để đánh đuổi chuột đen khỏi men mơ. Từng bước, từng bước, chúng cướp của chuột đen những vựa lúa, những nhà hầm và những kho tàng Vậy cho chuột đen đói, buộc phải đầu hàng, hoặc giết đi vì chuột xám vốn không sợ đánh nhau. Chiếm được man mơ rồi, chuột xám từng đàn lớn, đàn nhỏ, đi chinh phục cả nước. Cũng khó hiểu là tại sao giống chuột đen lại không tập hợp nhau lại để diệt hết chuột xám trong một cuộc chiến tranh lớn trước khi bọn này đông lên quá sức. Có lẽ chuột đen quá tinh Ở nền thống trị của chúng Đến nỗi không nghĩ được rằng Chúng có thể bị tước mất quyền lực Chúng cứ ở yên trong các lãnh địa Trong khi chuột xám Cướp của chúng hết trại này đến trại khác Hết thôn này đến thôn khác Hết thành phố này đến thành phố khác Chúng phải nhượng bộ từng bước Từng bước Vì bị hãm vào cảnh đói kém Bị săn đuổi, bị tiêu diệt Trong tỉnh Skone Trong Chúng chỉ còn giữ lại được có một tòa nhà, Lý Tòa lâu đài cổ này có những bức tường thật kiên cố và lối đi xuyên qua các tường lại rất ít, nên giống chuột đen giữ được đường vào. Năm này qua năm khác, đêm nọ qua đêm kia, cuộc chiến đấu cứ kéo dài giữa những kẻ giữ thành và những kẻ vây thành. Chuột đen canh phòng cẩn mật và chiến đấu với tinh thần coi thường cái chết đến cao độ nhờ tòa lâu đài cổ chúng đã chiến thắng phải nói thật rằng trong thời hùng cường của chúng bọn chuột đen cũng đã bị tất cả các sinh linh khác thù ghét chẳng kém gì lũ chuột xám ngày nay và thế là có lý do chúng đã tấn công những người tù khốn khổ bị xiền trong ngục tối chúng đã tham tàn nhai ngấu nghiến những xác chết chúng đã ăn trộm đến củ cải cuối cùng trong hầm nhà người nghèo khổ Chúng đã cắn chân những con ngỗng đang ngủ, tàn phá cái ổ gà mái, cướp đi nào trứng, nào gà con. Tóm lại, chúng đã phạm muôn nghìn tội ác. Nhưng từ khi chúng xa vào cảnh bất hạnh, mọi việc như đã được quên đi, và người ta không thể không khâm phục những con cuối cùng của giống nòi chúng đã bám trụ vững vàng, chống kẻ thù được lâu dài đến thế. Những con chuột xám ở trang viên Glimminge và các vùng lân cận Vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh, đình cơ hội chiếm tòa lâu đài. Hình như chúng có thể để yên cho cái bộ lạc chuột đen bé nhỏ ở Glimminge vì bây giờ chúng đã chiếm được tất cả phần đất nước còn lại rồi. Nhưng ý của chúng tuyệt nhiên chẳng phải như thế. Chúng nói rằng việc đánh bại những con chuột đen đối với chúng là một điểm danh dự. Nhưng những ai hiểu chúng đều biết rằng bọn chuột xám mà nóng lòng muốn đánh chiếm chỗ này đến thế là chỉ đơn giản vì con người đã dùng cleminke làm kho chứa ngũ cốc. con xẻo. Thứ hai, 28 tháng 3. Một buổi sáng vào lúc tinh mơ, những con ngỗng trời đang ngủ đứng trên tảng băng ở hồ Vomp thì được những tiếng kêu giọng rất cao từ trên trời vẳng xuống đánh thức dậy. Tirap, Tirap, Janet, chim hạc xin chào Aka. Ngỗng trời và cả đàn Nó báo cho Akka biết rằng Ngày mai là hội múa lớn của chim hạt Ở Cula Akka liền vương cổ lên đáp Xin chào và xin cảm ơn Đàn chim hạt lại bay tiếp Nhưng đàn ngỗng trời vẫn nghe tiếng chúng còn kêu gọi Và báo tin trên các cánh đồng và rừng cây Janet loan báo rằng mai là ngày hội múa chim hạt ở Coulaburg Đoàn ngỗng trời rất vui thích vì được tin này May cho anh chúng bảo con ngỗng được trắng to Anh được xem hội múa lớn của chim hạt Được xem hạt múa thú đến thế cơ à ngỗng được hỏi Đó là cái mà anh có nằm mơ cũng chẳng thể thấy được Các con ngỗng trả lời Ta phải nghĩ xem là có thể làm gì cho tí hon ngày mai Để không xảy ra bất hạnh cho cậu trong lúc chúng ta đi Coolaburg Akka nói Tí con sẽ không ở lại một mình đâu Ngỗng được đáp Nếu chim hạt không cho phép cậu ấy xem họ múa Thì tôi cũng sẽ không đi nữa Chưa từng có một con người nào đã được giữ cuộc họp mặt của các loài vật ở bớt cả. Akka nói. Và ta sẽ không dám dẫn tí hon đến đó. Nhưng ta sẽ bàn lại chuyện ấy sau. Giờ phải nghĩ đến việc có cái gì ăn đã. Akka hạ lệnh khởi hành. Lần này nữa nó dẫn đàn đi ăn rất xa. Vì sợ Smear, con cáo và đàn ngỗng chỉ đổ xuống những cánh đồng lầy ở phía nam Glimminger. Suốt cả ngày, Nils ngồi trên bờ một cái ao nhỏ, thổi ống sậy chơi. Chú cáu vì người ta không muốn đem chú đi xem hội muối chim hạt, và chú chẳng nói năng gì với ngỗng đực cũng như với các con ngỗng kia. Chú giận vì Akka không tin chú. Khi một đứa con trai đã từ chối không trở lại làm người để cùng đi với những con ngỗng trời khốn khổ, thì chúng phải hiểu rõ rằng nó không có ý muốn nào phản lại chúng chứ. Khi nó đã hy sinh tất cả để đi theo chúng, thì bổn phận chúng là phải cho nó xem tất cả những gì lạ lùng có thể xem được chứ. Phải nói cho họ biết ý nghĩ của mình. Chú lao bào như thế. Nhưng hàng tiếng đồng hồ trôi qua mà chú vẫn không thể tự quyết được. Điều này có thể như là lạ lùng. Xong chú cảm thấy một nỗi kính trọng đối với ngỗng già đầu đàn. Người ta chẳng ai chống lại ý muốn của ác cả. Viền một bên cánh đồng cỏ lầy, nơi đàn ngỗng đang kiếm ăn là một bức tường đá xếp khá rộng. Thế là buổi tối, khi chú bé ngẩng đầu lên định nói với Akka, thì mắt chú bỗng nhìn lên bức tường ấy. Chú thốt lên một tiếng kêu nhỏ vì kinh ngạc và tất cả các con ngỗng đều ngước mắt lên cùng nhìn về phía với chú. Thoạt đầu, người ta có thể nói là những hòn cuội màu xám dùng để dựng bức tường đều có chân và đang chạy. Nhưng chẳng bao lâu, chúng thấy rằng đó là những đàn chuột đang chạy trên mặt tường. Chúng phi rất nhanh Và hàng ngũ chúng dày và đông đến nổi Che kín cả bức tường một lúc lâu Khi còn là một chú con trai cao lớn và khỏe mạnh nines cũng đã sợ chuột rồi Bây giờ lại càng tệ hơn Chú bé nhỏ đến nổi Hai hay ba con chuột cống cũng đủ đánh bại chú Chú thấy rùng mình suốt sống lưng Lạ thay, những con ngỗng hình như cũng sợ lũ chuột như chú Chúng chẳng nói gì với lũ chuột, và khi chuột đã đi qua hết, chúng liền vũ thân hình tựa hồ lông của chúng bị lấm buồn vậy. Bên ngoài biết bao nhiêu là chuột xám? Xy ở và Sijor nói, Không phải là đêm tốt. nên nghĩ đây là lúc thuận tiện để nói với Akka là phải để cho chú cùng đến Kulaberg với đàn ngỗng. Nhưng một con chim rất to vừa bay đến làm chú không nói được. Nhìn con chim người ta có thể nói là nó đã mượn thân hình, cái cổ và cái đầu của một con ngỗng trắng nhỏ. Nhưng thêm vào, nó lại còn kiếm được đôi cánh to màu đen, đôi chân cao màu đỏ và một chiếc mỏ dài, dày, quá to so với cái đầu nhỏ của nó. Cái mỏ rất nặng này làm cho đầu nó gục về phía trước. Đem đến cho nó cái vẻ tư lự và u sầu Akka vội xếp lại những chiếc lông to ở đôi cánh mình Gật cổ chào nhiều lần Và tiến lên đón con sếu Akka không quá ngạc nhiên thấy sếu đã về đến Skone rồi Vì biết rằng mùa xuân đến Thì những chim trống về đến nơi rất sớm Chúng về để xem cho chắc Là chiếc tổ đã không bị quá hư hại trong mùa đông Trước khi những chim mái chịu cất công vượt biển tích. Nhưng mà Akka ngạc nhiên vì thấy con sếu đến gặp mình Loài sếu nói chung vốn chỉ đi lại với những kẻ cùng nòi giống với chúng mà thôi Mong rằng cái tổ của ông không đến nổi hư hỏng gì Ông Ermendrick à Akka nói Một lần nữa, hình như người ta không nói dối khi xác nhận rằng một con sếu không thể há mỏ mà không kêu lên được. Con này hình như lại còn rên rỉ hơn nữa, vì nó thấy rất khó khăn khi phải phát ra một tiếng. Nó lập cập làm cái mỏ kêu lạch cạch một lúc khá lâu, rồi mới nói được với cái giọng khang khang và yếu ớt. Nó than vãn đủ điều. Nào là cái tổ ở trên nóc lâu đài Klimminge đã bị những cơn bão mùa đông làm hỏng nhiều. Nào là thời buổi này ở Skone chẳng còn cách nào tìm ra một thức gì ăn được nữa. Người dân tỉnh Skone càng ngày càng chiếm đoạt hết của cải của nó. Họ làm khô cạn những đồng cỏ thấp của nó và trồng trọt lên những đầm lầy của nó. Nó tính sẽ bỏ xứ này, đi không trở lại nữa. Trong lúc xéo than vãn thì Akka, ngỗng trời, dù không tìm đâu ra được nơi che chở và trú ẩn, cũng không thể không nghĩ thầm. Ông Ermendrick ạ, nếu tôi được sung sướng như ông mà còn than phiền thì tôi sẽ xấu hổ lắm. Ông vẫn là một con chim trời tự do, nhưng ông lại có quan hệ tốt với giống người lắm, nên chẳng ai bắn ông một phát súng hay lấy trộm mở tổ ông một cái trứng nào. Nhưng Akka giữ kín những ý nghĩ ấy Không nói ra Chỉ nói là không thể tin được rằng Gia đình Sếu đã ở cái tổ đó Từ lúc mới xây dựng Mà lại bỏ đi Đột nhiên Sếu hỏi đàn ngỗng Có trông thấy lũ chuột xám Đang tiến đến Glimminge không Khi nghe Akka trả lời là có Ông Ermenrich Bèn kể cho nghe chuyện Những con chuột đen dũng cảm Đã bao năm cố thủ tòa lâu đài Rồi thở dài kết luận nhưng đêm nay climbingghe sẽ vào tay lũ chuột xám thôi. tại sao đêm nay ông emendrick a? akka hỏi. tất cả chuột đen đều đã đi kula bớt từ chiều hôm qua. tin chắc rằng tất cả mọi giống vật đều cùng đi cả. nhưng các bác thấy là chuột xám đều ở nhà hết. giờ đây tập họp để đêm nay xông vào lâu đài. chỉ còn có mấy con chuột già nua khốn khổ. Không đủ sức đến nỗi Kula Bird, Ở lại bảo vệ thôi Lũ chuột xám sẽ làm được việc đó Nhưng tôi đã sống với chuột đen bao nhiêu năm Tôi không thích sống với kẻ thù của họ Akka hiểu rõ là xếu tức giận Về cách hành động của giống chuột xám Đã tìm đến đây để thổ lộ nỗi lòng Nhưng theo thói quen của loài xếu Thì chắc là đã chẳng làm gì Để chống lại tai họa cả Ông đã báo tin cho chuột đen biết chưa, ông Ermenrich? Akka hỏi. Không, ít gì. Họ chẳng đủ thì giờ trở về trước khi lâu đài bị chiếm. Không chắc như vậy đâu, ông Ermenrich ạ. Akka nói. Tôi biết có một ngỗng trời già chẳng mong gì hơn là ngăn chặn một việc thâm độc đến thế. Nghe nói đến đấy, sếu ngẩn đầu lên, tròn xoe mắt ra nhìn Akka. Thật vậy, ngỗng già Akka chẳng có móng, chẳng có mỏ có thể chiến đấu được. Ngoài ra, Akka là một con chim ăn ngày, trời mới tối. Dù muốn hay không là đã buồn ngủ rủ ra rồi. Mà loài chuột thì lại chiến đấu trong đêm tối. Nhưng Akka đã quyết giúp loài chuột đen, nên gọi Xy ở Vazishore và ra lệnh dẫn đàn ngỗng về hồ Vomp. Đáp lại ý kiến phản đối Akka nói Giọng quyền thế Ta nghĩ rằng tốt hơn hết cho tất cả chúng ta Là người hãy nghe lời ta Ta phải bay đến tận cái tòa nhà đá kia kìa Và nếu cả đàn theo ta Thì không thể nào những người trong trại Lại không trông thấy và không bắn chúng ta được Ta sẽ chỉ mang một người là tí hon Cậu ấy có thể giúp ta Vì có đôi mắt tốt Và có thể thức đêm được Ngày hôm đó, chú bé vẫn ương ngạnh. Nghe lời Akka nói, chú ưỡng thẳng người cho cao được đến đâu hay đến đấy. Và bước lên, hai tay chắp sau lưng, mũi hết lên trời, để nói rằng chú không muốn đánh nhau với loài chuột một chút nào. Tốt hơn là Akka nên tìm một bạn chiến đấu ở nơi khác. Nhưng chú bé vừa ló mặt ra là xếu liền linh hoạt hẳn lên. Cho đến lúc ấy, sếu vẫn cúi đầu, mỏ tựa vào cổ, theo thói quen của loài sếu. Thế mà, bỗng nghe phát ra một tiếng ong ọc từ tận đáy lòng, tựa hồ nó cười vậy. Rồi thình lình nó chìa mỏ ra, cắp lấy chú bé và tung lên cao khoảng 2-3 mét. Nó làm đi làm lại 7 lần liền cái trò này, chẳng quan tâm đến tiếng kêu rú của chú bé, cũng như tiếng ca cứu âm ỉ của đàn ngỗng. Ông làm gì thế? Ông Âm Đây đâu phải là con nhái Con người đấy chứ Ông Âm Hendrick ạ Sau cùng Sếu đặt chú bé xuống đất Bình yên vô sự Rồi quay về phía Akka Sếu nói Tôi trở về Glimminger đây Mẹ Akka à. Tất cả những ai ở đó đều rất lo Khi tôi chia tay với họ Bà có thể tin chắc rằng họ sẽ rất mừng khi được biết là Akka, ngỗng trời, và Tí Hon, chú nhóc, sẽ đến cứu họ. Nói xong, sếu vương dài cổ, dang đôi cánh và bay vút đi như một mũi tên bật ra từ một cái cung căng hết mức. Akka thừa hiểu rằng ông Âmendric dịu mình, nhưng không để lộ ra chút ý gì. Aka đợi chú bé ngạt xong đôi giày gỗ mà xéo đã làm văn đi, rồi nhấc chú lên lưng mình và bay theo xéo. Về phần mình, chú bé không cưỡng lại, và không nói một lời về ý định không muốn đi. Chú tức xéo quá chừng, nên cứ thở phi phi, vẻ giận dữ. Cái loài cao cẳng, đỏ chân kia, rõ ràng là đã tưởng rằng Nins là cái đồ vô tích sự bởi vì bé nhỏ. Nhưng chú sẽ tỏ cho nó biết rõ rằng Nils hongerson ở Vermenhurst có thể làm được gì. Một lúc sau, Akka đổ xuống cái tổ xéo lớn trên nóc lâu đài Glimminger. Cái tổ tuyệt đẹp. Tổ đặt trên một cái bánh xe và gồm nhiều lớp cành cây và cỏ khô. Cái tổ lâu đời đến nổi rất nhiều cây nhỏ và cây bụi đã mọc rễ ở đấy. Và khi ấp trứng trong cái hốp tròn ở giữa tổ, thì mẹ xéo không những có thể thưởng ngoạn quan cảnh một phần lớn tỉnh Skone, mà còn được ngắm ngay trước mắt những hoa tường vi dại và những dây thường xuân nữa. Thoạt nhìn, Akka và chú bé thấy ngay rằng mọi thứ trong toàn thể tòa nhà đều lộn tung phèo lên hết. Trên mép tổ, ngồi hai con cú mèo, một con mèo xám và một tá chuột lạm khọm, vẫu răng, Mắt xước mướt lệ Thật chẳng phải chút nào những con vật thường thấy trong các cuộc hội họp thanh bình Không một con nào trong bọn quay nhìn và chào đón Akka cả Hoàn toàn bị hút vào mối bận tâm của mình Chúng đưa mắt nhìn theo những đường dài màu xám thấp thoáng trong những cánh đồng trơ trụi vì mùa đông Những con chuột đen lặng như câm, đám đuối trong một niềm tuyệt vọng cùng cực Chúng hiểu rất rõ là chúng không thể bảo vệ được tính mạng mình Cũng như tòa lâu đài Hai con cú mèo đảo lia lia đôi mắt tròn xoe Làm thay đổi màu sắc của hai vòng lông quanh mắt Nòm như hai mắt kính Và nói đến sự hung tàn độc ác của loài chuột xám Giọng thê thảm và chua chát Chúng thấy bắt buộc phải bỏ tổ mà đi Vì nghe nói rằng bọn chuột xám không tha cả đến những quả trứng và những con chim non Con mèo già lông vàng thì tin chắc rằng chuột xám sẽ giết mình vì chúng kéo đến đông như thế. Và nó cứ mãi trách móc độc ác những con chuột đen. Sao các người lại có thể ngu dại để cho các chiến sĩ giỏi nhất của mình đi mất cả? Sao các người lại có thể đi tin loài chuột xám? Thật không thể tha thứ được. 12 chuột đen không đáp lại một lời. Nhưng xếu dù đang buồn, Cũng không thể không treo mèo một chút Đừng sợ, Miêu ạ Xếu nói Không thấy mẹ Akka và Tí Hòn Đã đến cứu lâu đài ấy à Miêu có thể tin chắc rằng Họ sẽ thành công Giờ thì tôi đi ngủ đây Và tôi sẽ ngủ hết sức yên tâm Ngày mai khi chúng ta thức giấc Chắc chắn sẽ không còn lấy Một con chuột xám nào Ở Clemingue nữa Chú bé nháy mắt với Aka và ra hiệu cho biết là chú muốn chờ lúc xéo ngủ say, đứng một chân ở cuối mép tổ thì đẩy cho ngã xuống đất. Nhưng Aka ngăn lại. Aka chẳng có vẻ bực mình chút nào cả. Ngờ ngẫy tuổi đầu rồi mà không biết cách thoát khỏi những khó khăn tệ hại như thế thì thật là bất hạnh. Chỉ cần cái cặp cú mèo có thể thức suốt đêm kia, sẵn lòng mang giúp mấy lời nhắn tin của ta đi thì chắc là mọi việc sẽ ổn cả. Hai con cú mèo nói là sẵn sàng thi hành lệnh của Akka. Ngỗng bèn cử cú chồng, đuổi theo những con chuột đen đã ra đi và bảo chúng trở về ngay lập tức. Vợ cú thì được phái đến gặp Flamea, con chim lợn ở nhà thờ Lind, mang một tin tối mật mà Akka chỉ hơi dám thầm thì nói nhỏ vào tai nó thôi. Người dụ chuột Sau cùng, gần nửa đêm Thì những con chuột xám mới tìm ra Một cái lỗ thông gió dưới hầm nhà để ngỏ Lỗ ở khá cao trên mặt tường Nhưng lũ chuột chồng nhau lên Và chẳng bao lâu con táo bạo nhất trong bọn Đã lên đến cái lỗ Sẵn sàng chui vào lâu đài Mà trước đây bao ông cha chúng Đã ngã quỵ dưới chân tường Con chuột xám đứng một lúc không động đậy Ở lỗ thông, chờ bị tấn công Bộ phận chủ lực của Toán quân bảo vệ lâu đài chắc đã đi rồi Nhưng con chuột xám cho rằng Những chuột đen để lại giữ lâu đài Sẽ không đầu hàng mà không chiến đấu Tim đập hồi hộp Nó nghe ngóng những tiếng động nhỏ nhất Nhưng tất cả đều im lặng Thế là chỉ huy bọn chuột xám mạnh dạng lên Và nhảy vào trong hầm tối Những chuột khác Con trước con sau Lần lượt theo con đầu đàn Chúng luôn vào lâu đài rất thận trọng, đề phòng những sự bất ngờ. Chúng chỉ không tiến lên nữa khi trên sàn không còn đủ chỗ đứng chân cho những kẻ xâm lược mới đến. Dù chưa bao giờ vào lâu đài, chúng cũng chẳng khó khăn gì mà không tìm ra đường. Nhanh chóng thôi, chúng tìm ra giữa các tường những ngõ ngách mà bọn chuột đen đã theo để lên những tầng trên. Nhưng trước khi bước vào những ngõ ngách ấy, Chúng còn lắng tai nghe ngóng nữa. Những con chuột đen vắng bóng thế này còn làm cho chúng lo ngại hơn một trận chiến đấu công khai nhiều. Chúng không dám tin ở hạnh phúc của chúng khi chúng lên được tầng trên. Ngay cửa vào, mùi lúa mì chất từng đống sọc vào mũi chúng. Nhưng chưa đến lúc hưởng thụ cuộc chiến thắng. Trước tiên, chúng phải xem xét thật tỉ mỉ những gian phòng trống trải, mênh mông. Chúng leo lên lò sưởi ở giữa căn bếp rộng và suýt chết đuối trong cái giếng ở một gian cuối nhà. Chúng xem xét từng chiếc cửa sổ nhỏ trên mái nhà, nhưng chẳng tìm thấy bọn chuột đen ở một xó nào cả. Khi đã làm chủ được tầng gác này, chúng bắt đầu chiếm lấy gác hai, cũng vẫn thận trọng như thế. Lại một phen leo trèo gian khổ và nguy hiểm giữa những bức thành cổ. Mỗi lúc một lo bị tấn công bất ngờ, Mặc dù bị hương thơm dễ chịu của lúa mì thu hút, chúng buộc lòng phải giữ hết sức trật tự, khám xét gian phòng rộng của lính canh gác ngày xưa có những cột to, chiếc bàn đá của họ, cái lò sưởi, những hốc sâu của các cửa sổ và cái lỗ khoét giữa sàn mà ngày xưa người ta dội nước trì đun chảy xuống đầu quân địch. Chuột đen vẫn đâu cả chẳng thấy. Quân chuột xám liền đánh bạo lên tầng 3, Phòng lớn của chúa Lâu Đài cũng lạnh lẽo chẳng trang hoàng gì như tất cả các phòng khác. Cuối cùng, chúng lên đến tầng cao nhất. Chỉ là một phòng duy nhất rất rộng và trống không. Nơi độc nhất mà chúng không hề nghĩ đến việc khám xét là cái tổ xéo to trên nóc nhà. Đúng lúc ấy, trên tổ mũ cú mèo đánh thức Akka dậy, báo cho biết là Flamea chim lợn, đã chuẩn y lời thỉnh cầu của Akka và gửi đến cho cái mà ngỗng mượn. Sau khi đã kiểm soát toàn bộ lâu đài cẩn thận như thế, lũ chuột xám thấy yên tâm. Chúng biết là chuột đen đã tết cả rồi, không chống cự lại chúng nữa. Và thế là hết sức vui mừng, chúng nhảy bổ đến những đống lúa mì. Chúng vừa ngấu nghiến ngai được mấy hạt lúa Thì nghe tiếng sáo thổi lanh lảnh dưới sân Chúng ngẩn đầu lên lắng nghe Vẽ lo sợ Nhảy mấy cái như muốn bỏ các đống lúa mà đi Nhưng rồi lại ăn tiếp Tiếng sáo lại nổi lên gay gắt và nhức nhối Thế là một việc rất lạ lùng xảy ra Một con, hai con Rồi một đàn chuột bỏ lúa mà chạy Trên con đường ngắn nhất xuống nhà hầm để ra khỏi lâu đài. Tuy vậy, nhiều con vẫn không nhúc nhích. Chúng nghĩ đến nỗi khó nhọc để chiếm Climinge và không muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng chúng lại nghe những điệu sáo và phải chạy theo đồng đội. Chúng chen lớn nhau như điên, chạy theo các hành lang hẹp giữa các bức tường xô đẩy nhau để ra cho thật nhanh. giữa sân Một con người bé tí đang thổi sáo Chung quanh chuột đứng thành vòng tròn, lắng nghe, ngạc nhiên và mê mẫn Cứ mỗi phút lại những chuột khác kéo đến Một lúc, con người hạ ống sáo xuống, xòe bàn tay ra, để ngón cái vào mũi, nhạo lũ chuột Bây giờ tưởng như lũ chuột sắp chồm lên vào con người bé nhỏ ấy và nhai ngấu nghiến Nhưng nó lại bắt đầu thổi Thì chúng đều khuất phục uy lực của nó Khi đã giữ được tất cả những con chuột xám ra khỏi Glimminge Thì con người bé nhỏ ấy bắt đầu đi thong thả trên đường Và tất cả đều đi theo Điệu sáo bên tai chúng dịu dàng đến nỗi Không làm sao mà cưỡng lại được Con người bé nhỏ đi trước lũ chuột Kéo chúng về phía Volpei Nó đưa chúng đi ngoằn ngoèo, Không biết bao nhiêu khúc quanh co Qua bao hàng rào Bao hào hố Khắp nơi Nó đi đâu chúng đi theo đó Nó vẫn thổi chiếc sáo Hình như làm bằng sừng của con vật nào đó Nhưng nhỏ lắm Đến nỗi chẳng một con vật nào Mà ngày nay có sừng bé đến thế Chẳng ai có thể nói được Kẻ nào đã chế ra chiếc sáo đó Flamia Chim lợn đã tìm được chiếc sáo trong một chỗ lõm vào tường ngọn tháp nhà thờ ở Lund. Chú thích. Lund là thành phố lớn ở tỉnh Skone, nổi tiếng vì có trường đại học lâu đời. Hết chú thích. Nó đem cho Bataki, con quạ, xem. Và cả hai đều cho rằng đây là một trong những chiếc sừng ngày xưa người ta dùng để trấn áp các giống chuột cống và chuột nhắt. Quả là bạn của Akka, và chính nhờ quả mà Akka biết được rằng Flamia có một bảo vật như thế. Và dĩ nhiên là lũ chuột không thể nào chống lại nổi chiếc sáo. Ánh sao còn chiếu là chú bé còn đi trước chúng nó, vừa đi vừa thổi, và chúng nó cứ đi theo không ngớt. Chú thổi đến hừng đông, thổi đến lúc mặt trời mọc, và đám đông chuột xám vẫn đi theo chú mãi, càng đi càng bị cuốn xa những vựa lúa mì rộng lớn của Klimminge